Lâu lắm mới có dịp ôm nhau ngủ ngon như vậy. Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, khi mà những hạt sương còn vương trên cành tre, nhỏ tông tỏng xuống mặt ao. Trời xe xe lạnh, thế nhưng mặt trời vẫn cứ rạng rỡ. Bố dậy sớm đốt ba que nhang, cắm xuống gốc tre, lầm bầm khấn vái gì. Nhang đang cháy nghi ngút, lan tỏa trong không trung, thì bỗng nhiên vụt tắt.